Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Một thời gian ngắn sau, bà dì cái bụng càng ngày càng to lên. Người thì lúc nào cũng mệt mỏi già hay ói nữa. Rồi, y như là có bầu vậy. Người trong xóm ai cũng nghĩ là bà dì có bầu. <cười> ai cũng giỡn cũng chọc bà. Trời mẹ ơi, lớn vậy rồi mà muốn ẩm con nhỏ ha. <cười> bà dì lúc đó bà cũng nghĩ đúng rồi như vậy là chắc bả có bầu rồi tại vì thật sự thời đó đâu có cái cái biện pháp mà tránh thai như bây giờ đâu cho nên có bầu thì đẻ con thôi trời xanh voi xanh cỏ mà rồi hai tháng ba tháng bốn tháng năm tháng rồi chín tháng rồi mười ngày cũng không có đẻ qua tới mười tháng luôn mà cũng mổ xanh con ra mà bụng thì càng ngày càng to mà người thì càng ngày càng ốm xanh sao giống như là không còn sức lực gì hết Tới lúc này thì mọi người bắt đầu sinh nghi rồi. Cho nên mới đi mời thầy về coi. Thầy gặp bà dị mới hỏi là có gây thù chút quán với ai không mà bị người ta thư như vậy? Bây giờ trễ quá rồi, không có cứu được nữa. Phải chi báo sớm thì còn có, hỏi, có thể cứu được. Lúc đó ai cũng không hiểu tại vì khi mà cái bụng bự như vậy thì cứ nghĩ là có bầu. Chứ nếu mà biết thư ếm thì đã mời rồi Cho nên bây giờ trễ rồi Thế là một thời gian ngắn sau thôi Bà gì Bà Bà chết Mà có điều khi bà chết á, Cái bụng của bà đó, nó chảy ra một cái loại Nước mà Nó hôi thúi lắm Hầu như là ai mà ngửi thấy cũng ói hết đó. Thúi dễ sợ luôn Rồi thì mọi chuyện cũng Cũng phải giải quyết thôi Chôn cắt xong rồi. Thì lúc đó cả nhà mấy người nói chuyện với nhau mới nhớ lại cái việc mà có mấy bà người dân tộc đến mà bán đồ. Rồi bà gì bà chê. Ui cha ơi, lúc đó thì từ ở trong xóm nhà nào cũng vậy hãy thấy mấy người dân tộc đến là họ đóng cửa hết ở trong nhà, không dám đi ra đường luôn. Mà cũng không ai dám mua bán gì hết. Rồi sau này đó Lúc đó là năm 2003, nhà con mới xây lại. Thì lúc đó lại có mấy cái người ở trong xóm, đi vô xóm con để bán đồ mấy người dân tộc đó. Lúc đó ba con, ông nhậu, ông cũng nhà say rượu rồi. Ông mới kêu vô, ông hỏi mua đồ rất nhiều. Mà ông hỏi chứ ông chưa có mua. Mẹ con thấy vậy sợ quá, sợ ông lỡ mà chọc ghẹo người ta rồi bị thư giống nhân bà gì. Nên thôi mẹ mua đại đi kiếm cái gì mua đại để cho người ta đừng có đừng có thư chồng mình hay là đừng có kiếm chuyện với mình. Thế là mua đại cái bếp ga. Vậy nó nghe mà mấy người đó họ bán cái bếp ga rồi họ còn tặng thêm hai cái nồi lông rất to và đẹp nữa. Mà nói thiệt nha, công nhận cái bếp ga nhà con xài rất là bền luôn. Mua là từ năm 2003 nè, mà đã tới năm 2017 nghe, rồi 2018 Nó vẫn chưa hư luôn Nó chỉ cũ thôi Bởi vì thấy cũ quá nên mẹ con có mua thêm một cái mới để xài Vậy đó nha Mà cái mới mà mình mua xài Mới con năm đã hư lên hi xuống rồi Vậy mà cái Mua cũ từ năm 2003 Tới giờ xài vẫn còn ngon hơn à? Còn nữa nha Hai cái mền Mà được tặng từ đó tới giờ Nó cũ rồi Nhưng mà vẫn còn đắp mỗi khi ngủ Mà Nó còn nguyên à Có điều ngăn Giặt bao nhiêu trận không biết nha Nó không có hề bay màu 17 năm rồi đâu có ít ỏi gì Con phải công nhận Cái đồ ngày xưa thế vậy Mà nó bền thiệt đó chú Đây là câu chuyện thứ tư Có liên quan đến bùa lỗ ban Nó liên quan đến ông cậu của mẹ con phải nói ông á, có một cái quán nghề duy nhất thôi mà rất là hay đó là bùa lỗ ban ai cũng công nhận hết mẹ con kể lúc đó ông cậu rất nổi tiếng ông giỏi quá ông đi làm ruộng nha hay là ông đi ra ngoài đồng hay ông đi lại nhà nào ăn nhậu không biết cái nhà ông không bao giờ đóng cửa tại vì có ai dám vô nhà ông để lấy đồ đâu. chuyện là như thế này có một lần ông đi làm ruộng. Rồi có một thằng nhóc ở trong xó. Nghe hot nhất tại đọc